Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 28 của Nữ Quỷ Pháp Sư. Hãy nhớ để lại comment Chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để tăng đề xuất cho kênh mới của Tuấn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu để xem là ở cái sở cảnh sát này có vấn đề gì đang xảy ra. Không đúng, mấy chục người ở đây đều bị quỷ nhập vào. Ví dụ như không bị nhập thì bây giờ cũng đã ngất xỉu. Tại sao cô gái tóc dài này lại không bị ảnh hưởng? Trong lúc đang vô cùng nghi ngờ thì đội trưởng bị giật nảy mình. Người này bò lên từ trong đống đất đá đúng thời điểm rất kỳ quái. Thế nhưng anh mơ hồ trông thấy mặt của đối phương. Anh mới nhớ ra cô gái tóc dài này chính là kẻ trộm cổ vật. Cô ta được anh đích thân thẩm vấn, lời khai vớ vẩn, còn đem tội danh đổ lên đầu ma quỷ. Đã thế, lại còn nói là được thừa kế tài sản của ma. Giữ nguyên vẻ mặt ngơ ngác thật thà, xác định đây là một loại tội phạm cực kỳ khó đối phó. Cô ta ra ngoài làm gì? Không lẽ cô ta cũng muốn vượt ngục? Vẻ mặt của Giang Thiên vừa nhìn thấy cô gái thì lại mừng rỡ, làm sao có thể quên được chị cố thần bí? Vậy là chị cố ở đây... thì họ sẽ được cứu con quỷ nhập và triệu khánh hung tàn quay lại <cười> lại một con à không sợ chết được hôm nay tao thỏa mãn nguyện vọng của mày triệu khánh vừa dứt lời mấy người liền đứng dậy cùng nhau đi đến chỗ cô gái tóc dài giang thiên tranh thủ thời gian nhắc nhở cẩn thận đó có người xông tới chỗ cô đấy bọn họ bị quỷ nhập cẩn thận Ở phía bên này, con quỷ không đầu, con quỷ cụt tay. Con ma điên bính bính và bà già lao công sau khi thương lượng, Con quỷ không đầu đi tìm nữ quỷ áo đỏ. Còn ba con kia thì quay về khu biệt thự, gọi hết toàn bộ khách trọ đến, thông báo một tin là chủ nhà của chúng ta bị đã bị bắt, lý do là trụng cổ vật. Mọi người xem có ai là người hiểu pháp luật hay không, trổ tài luật sư. Trước tiên, phải cứu chủ nhà từ cục cảnh sát ra rồi tính. Cái gì? Chủ nhà của chúng ta bị bắt sao? Không phải chứ. Liệu đó không phải là tài sản của họ Trang sao? Đúng là tài sản của họ Trang. Nhưng đám nhân loại ngu xuẩn không biết. Bọn họ lại không nhìn thấy được ma quỷ. Cho nên cho rằng là chủ nhà của chúng ta đi trộm cổ vật. Và... Không được, không được. Chủ nhà của chúng ta thật là đáng thương. Tôi nhất định là phải đi thăm tù. Tôi đi thăm tù đấy Không sai. Bọn họ không chỉ không tin chủ nhà mà còn nói đầu óc của chủ nhà có vấn đề. Đã bắt giam cố lại, thật là quá đáng. Này, tôi cũng muốn đi thăm tù, cho tôi đi theo với. Tôi cũng đi, tôi cũng đi. Nếu không có chủ nhà, chúng ta làm sao có chỗ tốt để ở, làm sao có thịt đầu heo để ăn. Tôi cũng muốn đi, chúng ta đi luôn, đi luôn. Sau khi nói tới nói lui bầy quỷ muốn đi thăm tù rất đông. Hầu hết các khách trọ đều đi, còn có mấy con quỷ ở ngoài, tất nhiên là ăn đến quên cả đường về. Cho nên không biết mà đi, cẩn thận tính toán ước chừng cũng phải năm sáu chục con quỷ. Con ma ra đang ngâm mình ở dưới sông, nghe được tên chị cố, bị trộm, bị bắt vì trộm cổ vật, bị giam ở trong đồn cảnh sát. Nó sửng sốt rất lâu, sau đó phát ra tiếng kêu kinh thiên động địa. <cười> Cái con mụ độc ác đó cuối cùng cũng bị nghiệp quật rồi. Còn về vấn đề thăm tù, nó cũng muốn đi. Sao nó lại không tới để nhìn xem người đàn bà đã hành hạ nó bấy lâu nay, bị nhốt ở trong tù chứ? Khi bầy quỷ đi đến cục cảnh sát thì phát hiện ở trong cục cảnh sát tối om như mực. Không những tối, ngay cả một bóng người cũng không có. Đây là bị cắt điện hay là gì? Không đúng. Là năm mới, ai lại cắt điện? huống chi tiểu khu bên cạnh đèn đuốc vẫn sáng. Có gì đó không ổn. Này. Ê, chắc là phải có cảnh báo cháy chứ. ấy đừng có lo lắng. Chúng ta. Việc quan trọng là phải đi tìm chủ nhà. 30 Tết. Ở trong cục cảnh sát. Không có bạn bè gì giúp đỡ. Ê, chị cố của chúng ta thật là đáng thương. Đi đi. Nhanh chóng dẫn đường. Để xem chị cố bị nhốt ở đâu. Nghe nói. lở xả lên cuối cùng đó. Vậy là một bầy quỷ. Dưới sự hướng dẫn của con quỷ cột tay Hùng hổ xông vào trong sở cảnh sát Nhưng bọn họ đi vào trong Thì lập tức cảm giác được có gì đó không đúng Không khí ở trong sở cảnh sát này không ổn Bọn họ đều là quỷ Chẳng lẽ họ không cảm nhận được khí tức của đồng loại hay sao? Ở trong sở cảnh sát Âm khí rất dày Quỷ khí nồng nặc Không lẽ là có con quỷ khác nào đó Mò đến sở cảnh sát Không lẽ là quỷ khác đến thăm tù? Một con quỷ nói nhỏ. Uầy, không khí ở đây làm cho tôi cảm thấy không ổn đâu. Cảm thấy có gì đó nguy hiểm lắm. Hình như sắp có chuyện xảy ra đó. Liệu có phải là có ác quỷ đến đây gây chuyện? Không đúng, không đúng. Chị Cố vẫn ở trong đó mà. Lợi hại như là quỷ vương họ Trăng còn bị chị Cố bắt. Có con quỷ nào mà chán sống, dám gây sự trước mặt của chị Cố? Ta cũng thấy quỷ khí ở trong sở cảnh sát này. làm cho đến cả quỷ quái như chúng ta cảm giác cũng không ổn. Vừa nghe đã biết là không phải tốt đẹp gì. Đừng nói nữa, chúng ta chẳng phải đi xem là biết sao? con bà đền bính bính đầu cắm trên trần nhà đã sớm lảo đảo đi qua. Bà già lao công cũng cưỡi cây chổi âm u bay đi. Đám tiểu quỷ thấy thế cũng nhanh chóng đi theo. Vừa đi còn thò cổ nhìn vào bên trong, xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Âm mỹ đến sở cảnh sát. quả thực là bầy quỷ hôm nay lá gan rất to. ở bên trong khu xà lim lúc này đã đánh nhau đến tối bụi. tên trộm họ triệu trực tiếp sai hai phạm nhân nam đi qua bắt chị cố. vốn tưởng rằng là chuyện dễ như ăn cháo, dù sao thì cũng chỉ là một nhân loại đàn bà lại còn bị cận thị, đi hai bước còn té ngã một à, ba bước, thì đâu có ra gì. Đừng nói là tên trộm họ triệu Không coi trọng chị Cố Mà ngay cả đội trưởng và các đồng sự bên kia cũng nghĩ vậy Bọn họ tuy rằng cảm thấy chị Cố này Đi ăn trộm di sản văn hóa là không tốt Có tay có chân Chẳng lẽ không tìm được công việc tự nuôi sống bản thân hay sao Lại còn đi phạm pháp Thế nhưng họ cũng không để cho tên trộm họ triệu Làm hại tới chị Cố Người phạm tội thì có pháp luật trừng trị Còn không đến lượt tên trộm họ triệu xử lý đương nhiên sự tình quả thật như bọn họ nghĩ. Bây giờ chị cố đang bị mỗi người một bên giữ chặt cánh tay, hai tên phạm nhân cao to kẹp chặt lấy cô, càng làm cho chị cố bộ dáng trở nên nhỏ bé. vậy mà chị cố không hề có phản ứng chống cự. Giang Thiên trột dạ, có lẽ là gã đã cảm giác quá chờ mong. tên trộm họ triệu lạnh lùng cười, xem đi, cũng chỉ là một nhân loại. Không biết tự lượng sức mình Không có mắt mà xem tình thế ra sao Nếu như Phạm là kẻ nào thông minh Giờ phút này Thì đều sẽ vội vàng trốn Đội trưởng nhắm mắt Thôi vậy Ít nhất cũng chứng minh cô gái cố phi âm này Không phải là đồng đảng của tên trộm họ triệu Thế nhưng ngay khi Mấy người ở đó còn đang cho rằng Sự tình đã không thể vãn hồi Thì thấy cô gái tóc dài vốn Bị hai cánh tay to khỏe giữ chặt Rũi cổ sang một bên Nheo mắt hít hít cái mũi, cô không nói hai lời há cái miệng to, cắn thẳng vào cánh tay của tên phạm nhân. Cô dùng lực giật mạnh một cái, máu me hung tàn, làm cho mọi người choáng váng Mẹ nó chứ, cô, cô ta làm gì vậy? Khi mọi người còn đang bất ngờ, thì một âm thanh chói tai từ trong miệng của tên phạm nhân kia vang lên. âm thanh kéo rất dài dáng vẻ đau khổ như là bị tra tấn giang thiên chỉ cảm thấy tên phạm nhân kia như bị chúng tà run rẩy gào thét cuối cùng trợn mắt một cái hai chân dãy đành đạch ngã vật xuống cùng lúc đó anh nhìn thấy một cái bóng dáng mơ hồ từ trong thân thể của phạm nhân kia bay ra này đó là bóng quỷ sao anh không nhịn được dụi mắt phát hiện cái bóng kia vẫn còn ở đó là bởi vì cánh tay của nó vẫn đang bị cắn ở trong miệng cô gái Tóc dài, muốn chạy cũng không chạy được Bây giờ còn đang liều mạng dãy ruộng Ở trong miệng gào thét thê lương Thả ta ra, thả ta ra Nếu không buông ra Ta, ta lấy mạng cô Đừng, đừng có ăn ta mà Còn cắn nữa thì ta sẽ đứt tay mất Này, các người còn nhìn ta làm gì Nhanh, đem cô gái này kéo ra Kéo ra Bọn đội trưởng trực tiếp ngây dại, cơ hồ không thể tin vào mắt mình, nhắm chặt mắt lại. Sau đó mở ra nhìn, lại phát hiện ở trong miệng của cô gái tóc dài này thật sự là đang cắn một cái bóng người rất kỳ quái. Cái bóng bay phập phù ở giữa không trung, ra sức dễ giụa, vặn vẹo mình giống như là một cái dây thừng, nhưng không tài nào thoát ra nổi. Rốt cuộc đây là cái quái gì vậy? Quỷ, làm sao lại có thể chứ? chẳng lẽ trên đời này thực sự là có quỷ? trong lòng của đội trưởng Hoàng Hốt vừa khiếp sợ lại vừa ly kỳ giờ khắc này thế giới quan khoa học mà anh tin tưởng mấy chục năm dường như đã sụp đổ chỉ còn ngập tràn rung động không thể tin nổi bởi vì sự việc xảy ra quá đường đột ngay cả tên trộm họ triệu trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng đợi đến khi hắn phản ứng lại được thì nhìn thấy cô gái tóc dài một miếng cắn rớt luôn cánh tay của con quỷ kia xách no lên cô nhếch miệng cười lộ ra nụ cười trông rất đỗi quỷ dị thoạt nhìn trông rất hát máu lại tham lam tự nhiên khiến người ta rùng mình rợn người tên trộm họ triệu choáng váng Giang thiên thì ngây ngất. Đội trưởng và các đồng nghiệp thì đâu ra. Ngay cả phạm nhân na, nam đang giữ tay còn lại của cô cũng không nhịn được mà kinh hãi lùi về phía sau muốn tránh xa cô gái tóc dài này. Ai biết đối phương còn phản ứng nhanh hơn hắn túm lấy tay của hắn khuôn mặt lạnh lùng. Tôi bắt được cậu rồi. Đừng hòng mà chạy. Chỉ thấy chị cố cầm cánh tay của hắn giật mạnh một cái một cái bóng quỷ lại bị lôi ra ngoài Của duỗi tay bắt một cái cảm thấy như vậy không tiện cho lắm liền dứt khoát đem tay của hai con quỷ nhỏ này kéo lại với nhau rồi thắt nút bây giờ thì tốt rồi bắt một con thì con còn lại cũng không chạy được hai con quỷ bị bắt trói một chỗ ngơ ngác bọn chúng làm sao can tâm để bị bắt như vậy trong lúc nhất thời ra sức dãy ruộng liều mạng bay lên Chúng nó không tin Cô gái tóc dài này không sợ Không ngờ Chúng nó kéo luôn cô bay lên Chỉ thấy giữa không trung Chân rung rung Nhưng nhất định không buông tay Hai con quỷ gấp đến mức bay loạn xạ Định xuyên qua tường mà chạy Đáng tiếc Bị cô gái tóc dài tốm chặt trong tay Bay xuyên qua rồi là bị kéo trở về Bọn chúng Bây giờ không thể nào dãy dụa được nữa Cô gái tóc dài lại gặm chúng nó thêm mấy miếng, gặm đến mức hồn phách của chúng sắp sửa bị tiêu tán, rốt cục đã trở nên ngoan ngoãn. Giang Thiên chưa từng thấy trường hợp này bao giờ, bây giờ cũng không nhịn được, nghi ngờ là mình có phải đang xem phim kinh dị hay không. Tên trộm họ Triệu cũng cực kỳ khiếp sợ. Hắn lần đầu tiên nhìn kỹ cô gái tóc dài trước mắt. Quả thực là một người nhân loại bình thường, vậy mà lại có thể đem hồn phách của quỷ lôi ra khỏi thân thể người. Có cách trói bọn chúng lại Từ dưới chân Đến tận trên đầu không thể dãy dụa Từ bao giờ Từ bao giờ Nhân gian giới Lại xuất hiện một nhân vật lợi hại đến như vậy Hơn nữa Nhân vật lợi hại như vậy tại sao lại bị nhốt ở trong tù Hắn đột nhiên nhớ tới Một tin đồn lưu truyền ở Trong quỷ giới Nói là ở thành phố A Có một kẻ chuyên buôn quỷ Gọi là cô gái tóc dài Cô chỉ dựa vào thực lực một mình Đã bắt được đại vương của Đại Long Sơn Còn dựng một biệt thự Có tầm nhìn view bờ sông Thế lực khắp nơi đều phải công nhận Trở thành truyền kỳ của quỷ giới Không nghĩ tới Lại gặp phải cô gái trong truyền thuyết Ở cục cảnh sát này Tên trộm họ triệu Đảo mắt nói Chẳng lẽ cô chính là cô gái tóc dài chuyên buôn quỷ Chị cố nhéo nhéo lỗ tai Liếc đôi mắt Vô hồn nhìn hắn. Không phải. Không phải sao? Tên trộm họ triệu nghi hoặc một lát. Không phải là cô gái tóc dài kia thì là ai? Có điều chuyện này cũng không sao. Quan trọng là cô gái tóc dài này đừng làm hỏng chuyện tốt của hắn là được. Nếu như đây không phải là cô gái tóc dài trong truyền thuyết. Không phải là con buôn quỷ. Vậy thì có cái quái gì phải sợ? Chỉ thấy sắc mặt của hắn âm u. bắt lấy cô gái tóc dài này cho ta ai có thể bắt được cô ta ta sẽ trọng thưởng có trọng thưởng thì có quỷ liều lĩnh trong lúc nhất thời tất cả các phạm nhân đều nhìn về phía cô gái tóc dài quỷ dị mắt lộ ra hưng phấn nóng lòng muốn xông lên dáng vẻ chỉ hận không thể lập tức băm cô ra thành trăm mảnh giang thiên cùng với mấy vị đội trưởng khóc lóc trong lòng thế thê thảm rồi một con hai con thì còn có thể được ứng phó Lần này là hai mươi mấy người, mỗi một người đều cao to vạm vỡ, ra tay ngoan độc, xong thật rồi. Ngay khi mọi người còn đang lo lắng, thì từ trên trần nhà có một bóng người lào đảo bay vào. Cô treo người ở trên trần nhà, nhàn nhã thoải mái, dùng đôi mắt âm trầm nhìn đám người bên dưới. Giang Thiên và đội trưởng giật mình, không lẽ lại có thêm quỷ. Lại có thêm một bà lão cưỡi trổi đi vào, nhìn bọn họ chằm chầm. Ánh mẽo mắt lạnh lẽo Người ta nhìn vào bà già Mà sau lưng toát mồ hôi lạnh Giang thiên nhốt một ngụm nước bọt Xong rồi Tên trộm họ triệu này Thật là bá đạo Mấy chục con quỷ đánh bọn họ còn chưa đủ hay sao Lại còn gọi thêm cả đồng đội quỷ đến Hai con này trông cũng rất đáng sợ anh ngờ khi họ còn đang Mắng chửi thầm Tên trộm họ triệu Thì ở bên ngoài cửa sổ lại có thêm cả mấy chục con đành đạch đành đạch bò vào bởi vì cửa sổ quá nhỏ không chứa được hết một vài con còn phải chui từ trong khe tường mỗi một con đều có hình thù kỳ quái thậm chí có con mất nửa cái đầu có con xẹp lép có con thì giống như là bị xe kẹp be bé bét máu chảy ròng ròng có con thì tròng mắt trắng bềnh bạch, có con thì hai má nhô lên lạnh lẽo thoạt nhìn cực kỳ ghê rợn nhiều như vậy thì chuyến này họ chết chắc Đội, đội, đội, đội trưởng ơi, chúng ta phải làm sao đây? Không lẽ hôm nay tụi mình chết ở đây sao đội trưởng? Đừng có nói linh tinh, tôi dạy các cậu thế nào? Chưa đến thời khắc mấu chốt thì không được phép buông bỏ. Chỉ cần không tắt thở là chúng ta có cơ hội. Không, tôi tôi tôi không có nói linh tinh đâu. Bởi vì lúc trước chỉ có hơn 30 con, mình có đối phó được. Hiện tại là 6-70 con nữa. Đừng có nói nữa, tranh thủ cơ hội mà chạy. Bọn họ không có cách để đối phó với đám quỷ này Chỉ có thể nghĩ cách mà bỏ chạy Đối mặt với những kẻ hung tận Họ còn có thể tự cứu Nhưng lúc này người mà bọn họ gặp Không phải là người đơn giản Họ bị quỷ quái nhập thể Bị quỷ quái điều khiển Chỉ sợ ngay cả chính bản thân mình đang làm gì họ cũng không biết Họ đều là những người bị hại Cho dù là dùng súng bắn Thì cũng chưa chắc đã có thể làm gì được Nếu như bị trúng đạn khi yêu ma quỷ quái rời khỏi thân xác, vậy thì người kia chắc chắn là chết. Đến lúc đó thì chẳng phải cảnh sát giết người hay sao? Nếu như nói là ma quỷ giết thì ai tin nổi? Lúc này, bọn đội trưởng thực sự rất khó xử. Tên trộm họ triệu cũng bị bầy quỷ xuất hiện này dọa cho giật mình. Đây là gì? Sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều quỷ như thế? Hơn nữa bầy quỷ này tại sao lại đến sở cảnh sát? Thời gian này, nếu như không phải là nên đi cướp cơm tấp nên, thì cũng là đi tranh giành tiền vàng mã. Tại sao lại đến sở cảnh sát để thăm tù? Con quỷ cột tay, cùng với con ma đen bính bính, và bà già lao công đi đến, nhìn thấy có mấy đồng chí cảnh sát bị đè ở trên mặt đất. Còn chị Cố thì đang đứng ở đó, trước mặt là hai ba mươi tên đàn ông cao lớn, sắc mặt bất thiện, Giáng vẻ là định đánh hội đồng chị cố Này Định lấy nhiều quỷ đánh ít người hay sao Việc này làm cho đám quỷ rất không hài lòng Không biết chị cố nhà bọn họ Đêm 30 bị bắt Còn mất đi tài sản Đã thê thảm lắm rồi hay không Lại còn không đồng cảm Lại tiếp tục bắt nạt chị cố Một con quỷ đứng ra nói Tôi nói trong cục cảnh sát Sao lại bị cúp điện Hóa ra là các người gây chuyện Gây chuyện đến tận cục cảnh sát thì thôi Lại còn dẫm lên người nhân viên cảnh sát. Lúc các người đi học, chẳng lẽ không được học giáo dục công dân hay sao? Năm hết Tết đến, những người cảnh sát vì dân phục vụ vất vả lắm rồi còn gì? Đúng vậy, đúng vậy. Vừa nhìn đã biết, bọn này không phải là quỷ tốt rồi. Lại còn lấy nhiều bắt nạt ít, đánh cảnh sát là sao? Không phải, là chúng mày kéo lệch bè kéo lũ đánh nhau. Hừ, chúng ta cũng có bẻ có lũ này. bầy quỷ ở nhà của chị cố liền sấn sổ định nhảy vào solo dáng vẻ không sợ trời không sợ đất tên trộm họ triệu cũng bị tình cảnh này làm cho ngơ ngác giang thiên cùng với mấy đội trưởng cũng ngân, ngơ ngẩn theo mấy con quỷ này cùng với đám quỷ tội phạm kia không phải là chung một bọn vậy thì tốt rồi vậy thì tốt rồi tên trộm họ triệu âm trầm lạnh lùng đây là ân đoán cá nhân của ta không liên quan gì, gì đến các người, mau mau cút đi. Con quỷ cụt tay nói, Thì sao lại không liên quan? Chúng ta giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha, không cho phép đám quỷ xấu chúng mày gây chuyện. đúng đấy đúng đấy, ai? Các người tự cho mình làm việc xấu mà không cho chúng ta làm việc tốt sao? Nhanh nhanh, chúng ta mau làm chỗ dựa cho chị cố. Nếu không. Hắn còn tưởng là quỷ tốt chúng ta không có lương tâm như hắn. Vậy là bầy quỷ của chị cố như ong vỡ tổ tiến vào. Một, hai, ba, bốn. Bùm bùm chen chúc nhau. Loáng một cái đến cả sáu chục con. Ở đại sảnh vốn không có rộng lắm. Thêm nữa cũng đã có đến ba, bốn mươi người. Đột nhiên lại xuất hiện thêm nhiều như vậy. Nhất thời lại còn đứng chen chúc. Bóng quỷ chồng bóng ma. Thoáng chốc nhìn lại. Lố nhà lỗ nhố vô cùng khủng khiếp. tên trộm họ triệu lập tức nổi giận đám này rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đừng trách ta không khách khí để bọn chúng bắt hết lại cho ta <cười> ngon thì vào đây chúng mày ngon thì vào đây giang thiên cùng với các đồng nghiệp lần đầu tiên biết đến thế nào gọi là quần ma loạn vũ đám quỷ kéo bè kéo cánh đánh nhau rất khủng khiếp đánh đến thiên hồn địa ám gãy tay gãy chân rơi rụng thậm chí còn có mấy con đánh đến nỗi bục cả con người lăn lồng lốc máu chảy lênh láng đầy đất tình cảnh này quả nhiên là chấn động không miêu tả được hết họ chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn e rằng ngay cả phim kinh dị của Hollywood cũng không thể nào làm kinh khủng đến mức như vậy được vì muốn có thêm người đi đánh nhau Lúc này không ai giữ bọn họ Đội trưởng bị mấy người giang thiên kéo tới một góc bằng bó phần chân gãy Nhưng cửa vẫn không thể nào mở được Họ không thể nào tranh thủ cơ hội để chạy trốn Bèn nhỏ giọng Này chúng, chúng cứ đánh nhau như vậy sao Ông trời ơi không nghĩ tới trên đời này Thật sự có ma quỷ đó Hiện tại tôi như đang nằm mơ vậy Này cậu tát tôi một cái đi Để xem tôi có nằm mơ hay không Đúng rồi Cô gái cố phê âm kia rốt cuộc là người như thế nào cuối há miệng Là có thể bắt được hai con quỷ tội phạm trong người ra Thật là quá hung tàn Các cậu còn nhớ cái chuyện tô địch bị bắt cóc không Cố phi âm chính là người tốt bụng Đã cứu tô địch đó Vậy liệu có phải chúng ta bắt Nhầm người không Những di sản văn hóa đó chính là quyền thừa kế của cô ấy Nói như vậy Không chừng là thật Dù sao quỷ cũng xuất hiện Ai có thể nói cố phi âm thật sự Là không phải là người kế thừa tài sản Ngay khi họ còn đang thảo luận, thấy đối tượng mà bọn họ đang nói đến, chị Cố, đang từ từ, từ từ bay lên. Tất cả đều trợn chừng mắt. Không phải chứ, không phải là cô bay, mà là được một con ma nữ cõng lên. Chị Cố một tay túm lấy một con quỷ, từ trong cơ thể của phạm nhân lôi ra, bay lên trần nhà. Con quỷ kia bị túm lấy cổ chân, trong miệng kêu khóc, dẫy ruộng, đáng tiếc rơi vào tay của chị Cố. chị cố lôi chân của nó cùng với tay của con quỷ khác buộc chặt lại với nhau không lâu sau đó đã trói năm sáu con thành một chuỗi lăn lóc ở trên đất con quỷ cụt tay cùng với một vài con tiểu quỷ khác đè một phạm nhân cao to xuống kéo hắn về phía của chị cố trong miệng hô Ê, chị cố chị cố ở đây có một con béo tốt sức rất mạnh chúng tôi chúng tôi không giữ được nó giữ chặt đừng để cho hắn chạy chị cố cười khanh khách trong âm trầm lại lộ ra sự hưng phấn để tôi để tôi chỉ thấy cô cực kỳ hung tàn một tay túm lấy con quỷ trong người phạm nhân kia lôi mạnh sau đó cúi đầu thụi cho nó mấy đấm đánh cho nó không định hình được đông tây nam bắc thân thể vo thành một khối lúc này mới lôi đầu nó ra trói cùng với đám quỷ vừa rồi mặt mũi của thằng này vặn vẹo không thành hình người Bên này vừa mới giải quyết Thì bên kia lại có một con tiểu quỷ bị túm Chị Cố vội vô cùng Bay tới bay lui Trong căn phòng đều là bóng dáng của chị Cố Mắt thấy chuỗi quỷ kia càng lúc càng nhiều Trận chiến này đánh thật đã đời Còn nữa Hôm nay thu hoạch thật lớn Nhiều như vậy Một con bán hai ba mươi đồng Ít nhất có thể bán được đến mấy trăm tệ Trước khi bán Chặt một nửa để lại coi như là làm cơm canh. Nghĩ đến cô mất nhiều di sản như vậy, còn cách phú bà xa lắm, trái tim của chị cố thật đau lòng. Bây giờ kiếm được mối này, coi như cũng là một phần an ủi nhỏ. Tên trộm họ triệu thấy đoàn quân quỷ của hắn cứ như vậy bị cô gái tóc dài cùng với bảy quỷ đánh cho tan rã, thì tức đến đỏ mắt, hận không thể trực tiếp băm cô gái này thành trăm mảnh. Hắn hôm nay vốn là tới để báo thù. Kế hoạch đã lên từ lâu. Hôm nay nhất định phải cho bọn đội trưởng này chết. Hắn hôm nay đến để báo thù. Kế hoạch đã lên từ lâu. Hôm nay đội trưởng sở cảnh sát nhất định phải chết. Lúc trước hắn là tử vong ngoài ý muốn. Sau đó hắn không đi đầu thai, mà cũng không thấy có quỷ sai nào đến đón. Hắn trở thành cô hồn dã quỷ. Hắn liền đi tìm những con quỷ khác yếu hơn để ăn. Sau đó nâng lên tu vi. Dần dần trở thành một con quỷ có thực lực Lần này có thể đến đây Hắn đã tiêu tốn rất nhiều công sức Triệu tập được ba mươi mấy con ác quỷ Lấy tiền tài làm mồi nhự Để cho chúng làm việc giúp mình Mục đích chỉ có một Chính là báo thù Hắn làm quỷ mười năm qua Bây giờ cũng chưa từng quên việc ấy Nghĩ đến lúc trước Hắn và anh trai của hắn nghèo rớt cả rau đay Mới đi ăn trộm tiền Lại không ngờ bị chủ nhà phát hiện ra, còn báo cảnh sát. Hai anh em chạy trốn ở trong núi. Anh trai của hắn vì bảo vệ cho hắn chạy cho nên bị đội trưởng đá cho gãy đầu gối. Hắn chạy không được bao xa vì bị truy đuổi, không cẩn thận, rơi xuống vách núi mà chết. Hắn trở thành quỷ, vẫn luôn lang thang khắp nơi, gần đây mới quay lại. Hắn phát hiện sau khi anh trai ngồi tù một năm thì được thả, bởi vì bị què chân, ai cũng coi thường. Cuối cùng bị tai nạn xe hơi mà chết Hắn chết Tên cảnh sát lúc trước Đã trở thành đội trưởng đội cảnh sát Công việc vô cùng thuận lợi, Cuộc sống trở nên mỹ mãn Hắn muốn để cho tên đội trưởng hối hận Để cho tên đội trưởng Cũng phải nếm thử mùi vị bị gãy chân Càng để cho tên đội trưởng gánh tội Nhiều tội phạm Như vậy trong một đêm đều chết Chỉ có một mình hắn sống Ai tin là đội trưởng sẽ vô tội chứ Đội trưởng từ nay về sau sẽ không có cuộc sống tốt đẹp. Chỉ có điều tên trộm họ triệu không nghĩ tới. Lại xuất hiện cô gái tóc dài này. Không chỉ có một mình cô mà còn có đến năm sáu chục con quỷ trực tiếp đánh bại đoàn quân tội phạm của hắn. Lúc này đám tội phạm bắt đầu mở miệng cầu xin tha thứ, không nhìn thấy sự tàn nhẫn hung hăng lúc trước đâu. Đại sứ, tha mạng, chúng tôi cũng chỉ vì là... cuộc sống nghe lệnh người ta đến đây chúng tôi sau này không dám nữa không dám nữa ờ đúng vậy đúng vậy xin xin các vị cho đường sống chúng tôi miễn cưỡng tồn tại đến ngày hôm nay rất vất vả xin cho con đường sống từ nay về sau nhất định sẽ làm việc thiện không dám làm bậy cựu với chỉ trong trước mắt thế cục đã thay đổi cố phi âm không nghe lời chúng bắt thì cứ bắt làm gì có thứ gì quan trọng hơn tiền cô vung tay Theo dõi thật kỹ đó, đừng có mà để sót ai. Ngày mai tôi sẽ mua hương nến cho mọi người ăn. Này, lại còn có nến mà ăn. Vậy thì chẳng phải là no đủ hay sao? Vậy là bầy quỷ của chị Cố điên cuồng mà bắt đám quỷ tội phạm. Lại dám đến cả sở cảnh sát để gây chuyện. Có còn có thiên lý pháp luật hay không? Tên trộm họ triệu lúc này cảm thấy tuyệt vọng. Bọn Giang Thiên và các cảnh sát khác thì vui vẻ. Tên trộm họ triệu cũng không phải là đồ ngốc. Không dám đối cứng nữa, vừa thấy tình huống không ổn, liền muốn chạy trốn. Dù sao quân tử báo thù 15 không muộn, hắn lập tức tách ra khỏi thể xác của tên trụng họ triệu, quay người muốn bỏ chạy. Thế nhưng cố phi âm làm sao để cho hắn thoát? Dù sao nơi này, chỉ có tên này là Đầu Mục, bán cũng phải được đến năm mươi tệ, đủ để mua mấy cân gạo, có thể ăn được rất lâu. Cố phi âm vừa chỉ huy còn ma điên đuổi theo tên trộm họ triệu cùng lúc đó bọn quỷ cụt tay vừa thấy tên trộm họ triệu chạy trốn thì cũng ầm ầm đuổi theo vậy là tên trộm họ triệu trong nháy mắt thu hút tất cả sự chú ý của bầy quỷ ầm ầm đuổi như ong vỡ tổ nó mếu máu trời ơi trời ơi bị năm sáu chục con quỷ đuổi lại còn có cả chị cố vô cùng kinh khủng đuổi sát đằng sau áp lực của tên trộm họ triệu lúc này như là vác ngọn núi không nghĩ tới cô gái tóc dài này lại độc ác như vậy lại còn chối không phải là con buôn quỷ chính là như vậy đó bầy quỷ năm sáu chục con kia đều gọi cô gái tóc dài là chị cố là chủ cho thuê nhà lại còn hoàn toàn nghe lời cô vậy thì đây chính xác là con buôn quỷ nổi tiếng rồi chứ ai hôm nay nó đen nó cứ chạy đã sau này nó sẽ tính kế báo thù sau Đáng tiếc nó vừa cái thật thò đầu ra Thì bị một cây roi da vụt thẳng quấn chặt thân thể Nữ quỷ áo đỏ xuất hiện trợn mắt <cười> Gây chuyện xong còn muốn trốn Làm gì có chỗ tốt như vậy Tên trộm họ triệu bị đánh Túm lấy sợi roi Cô ở đâu ra Tao nói cho cô biết Đừng có lo chuyện báo đồng Nếu không đến cả chết như thế nào cô cũng không biết đâu Nữ quỷ áo đỏ hừ lạnh Vì dân trừ hại Việc ta làm là chuyện tốt Không phải là chuyện bao đồng Con quỷ không đầu chạy theo nữ quỷ áo đỏ nói Này ta khuyên người nhanh chóng bó tay chịu chói đi Có thể bớt chịu đau khổ Còn được sự khoan hồng của pháp luật Nếu không Nếu không Nếu, nếu không, không thì không. sao Nếu không thì rất khó nói đó Dù sao đã có họ Trang Làm ví dụ Chị cố làm việc luôn công bằng thẳng thắn Nếu như bị chị cố bắt được E rằng là mày sẽ không toàn thay Tên trộm họ triệu cho rằng Đó là sự khiêu khích Là khinh thường nó Nó hử lạnh một tiếng Một tay vung roi thành một đám xương đen tiêu tán Một lần nữa muốn bỏ chạy Nhưng cùng lúc đó chị cố đã đuổi theo đằng sau Trong tay còn cầm cây chổi Của bà già lao công Đập cái cốp vào đầu nó Tên trộm họ triệu bây giờ không chỉ Phải né tránh cái roi của nữ quỷ áo đỏ còn phải né tránh đám yêu ba quỷ quái truy đuổi, còn phải đặc biệt là né tránh cái cán chổi của chị cố. mấy lần đánh tên trụng họ triệu bây giờ chúng đòn, cảm giác thân thể đã lập lờ. mấy người bọn giang thiên cõng đội trưởng từ trong phòng đuổi theo ra, ngẩng đầu nhìn lên thì mắt trợn trừng khi nhìn bầy quỷ bay trên không trung, nhìn cô gái tóc đen cầm chổi múa tít thò lò. cứ mấy nhát thì đánh chúng Tên trộm họ triệu Bây giờ đã tàn tạ lắm Cuối cùng cô âm trầm cong môi Cầm thẳng cái cán chổi Xiên vào cái phần mông của tên họ triệu Vác lên vai Rồi từ từ mới hạ xuống Giang thiên và gần nhất các nhân viên cảnh sát trợn mắt Họ nhuốt một ngụm nước bọt Ánh mắt nhìn cô gái tóc dài Càng lúc càng kinh hãi và kính nể. Lúc này cô gái tóc dài Một tay khiêng tên trộm họ triệu Bị xiên bằng cây chổi. Một tay bắt đám tiểu quỷ Buộc lại thành sâu Sau khi cô hạ xuống đất Không nói năng gì cả nhéo đôi mắt mù dở. Trước tiên là để tên họ triệu xuống Đưa cho bọn nữ quỷ áo đỏ Này các cô cũng vất vả rồi Đến đưa ăn một chút đi Nữ quỷ áo đỏ co mày khoanh tay nói: Tôi không thèm ăn đâu Vừa ăn cơm tất nên xong đó Tôi không có đói Vậy các người ăn nhiều một chút Sau đó cô vặt hai cái chân cùng hai cánh tay ném cho năm sáu chục con quỷ tiểu đệ Mỗi một con gặn mấy miếng thịt nhóp nhép không ngừng còn thảo luận với nhau ê Con này ăn thật ngon đó, ăn thật là thơm ngon đó con bà Điền cũng ăn một miếng, ánh mắt sáng ngời, càng thêm vui vẻ Bà già lao công thì nhận lại cây chổi Mắt nhìn chầm chầm cây chổi của mình Này đừng nói là bị đâm đến vàng cả cán trổi chứ Họ chịu bị cán trổi xiên từ mông lên Đôi mắt trợn chừng như chuông đồng Huyết lệ chảy dòng dòng Chỉ hận không thể xé xác cô gái tóc dài ra để giải hận Đây là một màn vô cùng hung tàn Mấy chục con quỷ chia nhau cánh tay Hai chân Bọn họ nhìn đến bức và dạ dày nhộn nhạo Họ cho rằng như vậy là xong Thì phát hiện cô gái tóc dài cơ bản là chưa xong Hai mươi con tiểu quỷ của họ triệu, bị sâu thành sâu kia, cũng không may mắn thoát khỏi. Mỗi một con đều bị cô xé một nửa người xếp ở một bên. Bộ dáng trông giống như là đang sắp xếp rau cải. Giang thiên dùng mình một cái, nhịn không được, tự tát mình một tát. Ai bảo suy nghĩ lung tung. Nhưng đám quỷ quái bị xé mất nửa người thật không nhịn được. Thi nhau mở miệng, cầu xin tha thứ, hy vọng đại sư có thể tha cho họ. về sau có thể làm trâu làm ngựa báo đáp nhưng cầu xin cũng không thể tha đâu có ai chê tiền tha cho bọn họ khác nào là ném tiền đi mua bán lỗ vốn như vậy thì ai thèm làm đêm nay quả nhiên là một đêm tán loạn gà bay chó chạy tuy rằng mỗi một người đều bị thương nhẹ nhưng không có tai nạn chết người cũng coi như là may mắn sáng sớm ngày hôm sau trương đạo trưởng và lý bộ trưởng vội vàng tới nơi phát hiện cố đại sư mà họ lo lắng cả một đêm lại đang sảng khoái ăn điểm tâm không chỉ là có phòng giam riêng còn có món điểm tâm phong phú có mì thịt bò thơm ngào ngạt có sữa đậu nành có cả miếng chua cay chấm với quẩy vài đĩa rau xào xếp đầy một bàn đãi ngộ thật quá tốt này thế này là thế nào Điều đáng sợ hơn nữa là trong tay cô còn cầm một sợi dây thần một đầu dây buộc hai mươi ba mươi con quỷ, tứ chi lộn xộn Bọn chúng đang run dày, nằm ở dưới gầm bàn, một con thì bị xiên lên cán trổi trông như là xiên cá nướng, gào khóc thảm thiết, thoạt nhìn bộ dáng cực kỳ đáng thương. Trường đạo trưởng và lý bộ trưởng đưa ra, họ vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một cố đại sư, bởi vì ăn trộm di sản văn hóa bị nhốt lại thê thảm. Nào nghĩ đến người ta ăn ngon ngủ khỏe, lại còn dắt theo một sâu quỷ. Này, đây là vào sở cảnh sát để chóc quỷ hay sao? Giang Thiên dẫn trường đạo trưởng cùng Lý Bộ trưởng đến xà lim tham cố đại sư. Cũng biết hai vị này không phải là người tầm thường, đưa họ đến xong để lập tức rời đi. Cố Phi Âm vừa nghe là hiểu, Tiểu Trương và Tiểu Lý đến, húp nốt một ngụm miếng chua cay, sau đó quệt mệt Tiểu Trương, Tiểu Lý, các người cuối cùng cũng đến Tiểu Trương và Tiểu Lý Mếu máo nhìn nhau Trương Đạo Trưởng cùng với Lý Bộ Trưởng nói Ê đây là có chuyện gì à, Sao lại có nhiều quỷ như vậy a mấy thằng này đến cục cảnh sát gây sự Bị tôi bắt đó Các cậu xem có nhận không Lần này tôi lấy rẻ thôi Nhận chứ, nhất định là phải nhận Cũng nhờ có chị Cố Thành tích gần đây của bọn họ cũng tăng lên Gần bằng mấy năm trước Cuối cùng đám quỷ này Cớ một con tính 30 tệ, riêng tên trộm họ triệu bị bán 40 tệ, tổng cộng 31 con là tư một đêm kiếm được tư cũng có lời. Lần đi đến sở cảnh sát này cũng không uổng công. Đám quỷ giá tư thế nhưng số tài sản của cô thì ngẫm lại cũng rất đau lòng. tiểu trương tiểu lý, phiền các người giúp tôi làm chứng đi, đó là di sản thừa kế hợp pháp của tôi đó, đó không phải là đồ ăn trộm đâu. Chị cố nhếch miệng cười hè hè rất thân thiện, thật thà. Xong việc, tôi mời các người ấn công. Được rồi, cố đại sư đã mở lời như thế. Chuyện này không thể không giúp. Thế nhưng số di sản văn hóa này đều là di sản cấp quốc gia. Không biết là họ trang ăn trộm từ ngôi mộ nào. Nếu như muốn lấy về hết chỉ sợ là khó. Chỗ tiền âm phủ gì gì đó thì có thể lấy, còn di sản thì khó đấy. Nhưng... Nếu như không lấy lại được di sản Thì cũng có thể nhận lại được một khoản tiền bồi thường Cố phi âm cẩn thận nghĩ lại thôi cũng được Tiền bồi thường cũng được Dù sao những di sản đó Rồi cô cũng đi đổi lấy tiền Bán thế nào mà chả là bán Còn nữa Cô mới chỉ đưa lượt đầu tiên ra Vẫn còn một đống để ở Cổ mộ kia chưa sở đến Vậy tiền bồi thường là bao nhiêu Số di sản của tôi đó rất đáng giá đó ở ở cái này cố đại sư, cái này phải xem ý cấp trên nó hẳn là cũng không ít đâu. quả thực dù sao chỗ cổ vật này cũng khá nhiều, ít thì chắc chắn là không được. quyết định như vậy, ngẫm đi ngẫm lại là có tiền, chị cố cao hứng đến mức bây giờ có thể ăn thêm một bát mến chua cay. tên trộm họ triệu bị xiên trên cái cán chổi không nhịn được nói, cổ chính cổ cô, cô là con buôn quỷ, sao cô không chịu thừa nhận? Đến nước này cô còn lừa gạt sao Cố phi âm liếc nhìn hắn nói Không phải mà Tôi không phải là con buôn quỷ gì gì Tôi tên là cố phi âm Người nhận sai người rồi Tên trộm họ chịu Tức đến nỗi hộc máu Họ trang vốn tưởng rằng Sẽ chờ để nhận tin Chị cố bị phán tù trung thân Nào biết đêm hôm đó Một bầy quỷ kéo nhau về Chúng không những về Mà còn khiêng theo mỗi đứa một cẳng tay cẳng chân rầm rầm mang vào phòng bếp Nói chỗ này ăn rất ngon Cũng có thể để dành Này Liệu để ở ngoài có thiêu không nhỉ Hay là cho vào tủ lạnh Đầu óc của ngươi hỏng rồi à Đây có phải là thịt đâu Thiêu là thiêu thế nào Đến đây đến đây Tất cả treo hết cả lên Nếu không thì không còn chỗ mà để hơi Phòng bếp không để hết được Vậy treo ra ngoài ban công đi Này Ta lấy dây thừng treo được không? Được được, mang lại đây, mang lại đây. Họ chàng ngơ ngác. Hắn từ dưới gầm bàn thò đầu ra. Không rõ đây là chuyện gì. Đám tiểu quỷ bây giờ lại tàn bạo như vậy sao? Vác theo cẳng tay cẳng chân trở về. Ít nhất cũng phải mấy chục cái. Vậy thì là vặt của bao nhiêu con quỷ? Lại còn treo lên dây như vậy? Các người tưởng là đang treo thịt khô hay sao? Họ chàng cảm giác như mình bị rơi vào một cái ổ quỷ. Bên cạnh cô gái tóc dài kia, không có một con quỷ nào tốt cả. Mỗi một con đều là vô cùng độc ác. Là bọn chúng mới là dòng quỷ quái đáng bị đầy xuống 18 tầng địa ngục. Hắn nghi ngờ hỏi. Này, xảy ra chuyện gì vậy? Bầy quỷ vui lòng giải đáp. Là có mấy con quỷ nhỏ không biết trời cao đất dày, lại dám đến tận sở cảnh sát gây sự. Vừa đúng lúc gặp phải chị Cố, cho nên bị diệt tận gốc rồi. Chị Cố chuẩn bị. Đem bán một nửa ăn một nửa, chỗ này để mang về tàng trữ đó. Chị cố hôm nay lập công lớn, cứu ba mươi mấy người còn cứu cả cảnh sát, hẳn là sắp được thả rồi. Họ trang trận mắt, không thể tin được những gì mình nghe thấy, sửng sốt một lúc lâu, thở phì phò co người rút xuống gầm bàn. Trong lòng thầm hận, cô gái tóc dài này thật là may mắn, tại sao không diệt cô ta luôn đi? Hắn cũng không dám ở trước mặt bảy quỷ này lầu bầu lầm bầm. chị sợ chính mình cũng sẽ bị treo lên làm đồ ăn con bà già cũng buồn bã bơi xuống đáy sông ngả bong bóng cả cái quỷ thân của nó bị dọa đến run rẩy chính nó tận mắt nhìn thấy chị cố vạn ác vung chổi đâm một cái thẳng vào đít của con quỷ họ triệu thậm chí là vặt tấu chi của con quỷ họ triệu xuống chia cho mọi người làm đồ ăn là quá tàn nhẫn thôi đời này nó sẽ chẳng bao giờ có hy vọng nữa Nó lầu nước mắt chua sót, bắt đầu lo lắng cho vận mệnh của nó trong tương lai. Cố phi âm được thả trong ngày hôm đó, còn nhận được một tờ giấy khen. Hăng hái việc nghĩa đỏ chót, thưởng thêm 500 tệ. Thế nhưng tiền bồi thường còn chưa tới, đang chờ phê chuẩn gì gì đó, có lẽ phải tốn vài ngày. Cô cẩn thận suy nghĩ một chút, dựa vào di sản mà làm giàu cũng không quá thực tế. Xem ra nhất định, phải lấy cái đám khói đen của quỷ phu nhân, Chế ra làm đồ ăn cao cấp, đi tiêu thụ, đó mới là con đường tắt để làm giàu nhanh và tốt nhất. Dù sao đám khói đen đó ăn rất ngon, lại còn có thể gia tăng âm khí của bản thân. Âm khí càng nồng thì tu vi càng cao, là quỷ thì sẽ thích. Cô cũng không lo nguồn tiêu thụ đám khói đen này. Quỷ đến mua không ít, lúc đó liền đặt mỗi ngày chỉ bán một số lượng có hạn, thu một chút vàng bạc tiền giấy gì đó. Vàng bạc thì đi mua đồ dương để dùng, còn tiền giấy vàng mã thì đợi đến khi chết rồi dùng, sống một đời thoải mái. Nghe nói ở dưới âm phủ, nhà cửa phân phối cũng chỉ có một ít, nhu cầu giữa cung và cầu tranh lệch rất lớn. Hơn nữa, còn có rất nhiều yêu ma quỷ quái đang không có chỗ ở, chỉ có thể tìm tiền đi mua, nếu như không có tiền thì đành xài màn trời chiếu đất như ăn mày. Cái gì thời buổi nay chẳng phải dùng đến tiền. Ngày tháng, cơ cực, cô đã sợ lắm rồi. Nhà còn chưa có tìm được. Thế nào cũng phải vì tương lai của mình mà tính toán. Cố phi âm cầm giấy khen, thấy việc nghĩa hàng hái dán lên bên cạnh tờ giấy phép kinh doanh nhà quỷ. 500 tệ tiền thưởng thì cô cẩn thận cất đi đề phòng sau này dùng tới. Dù sao hiện tại thì cô cũng đâu có việc gì tiêu đến tiền. Bọn trương đạo trưởng và lý bộ trưởng theo cố đại sư trở về. Đi vào phòng nhìn thấy cũng được. Tuy rằng là nhà ở đơn sơ. Thế nhưng chim sẻ dù nhỏ vẫn có đầy đủ ngũ tạng. Một người ở cũng không thành vấn đề. Đây chính là phong độ của cao nhân ẩn sĩ. Không quan tâm đến việc hưởng thụ thế tục tầm thường miễn sống là được. Loại cảnh giới cao như vậy e rằng bọn họ còn kém xa. Sau khi nhìn thấy trên cửa sổ, trong phòng bếp, treo đầy những cẳng tay cẳng chân, bọn họ liền bối rối. Càng đáng sợ chính là cái đống treo ở cửa sổ, trong phòng bếp, vừa khít với những đám tay chân tàn khuyết của bảy quỷ họ đã mua. Đừng nói trường đạo trưởng và lý bộ trưởng, ngay cả hơn 30 con tiểu quỷ kia vừa nhìn thấy cẳng tay cẳng chân của mình. Bị cô gái tóc dài treo như là thịt sông khói, thì huyết lệ chảy dòng ròng kêu khóc. Tên trộm họ chịu hừ lạnh một tiếng, cũng không biết có cái gì mà phải khóc. Đám tiểu quỷ này tốt xấu gì? Còn có thể được nhìn thấy một phần thân xác của mình. Còn hắn thì sao chứ? Hắn đã sớm bị tiêu tán cả hồn phách rồi còn đâu. Trường đạo trưởng vào trong căn phòng này thì cảm thấy lạnh lẽo không nhịn được liền hỏi. Ê cố đại sư, trong phòng cô treo nhiều càng tay càng chân như vậy làm gì? Lý bộ trưởng cũng nói, ai những thứ này là của bọn chúng sao? Cố Phi Âm rất hài lòng, Ý chỉ là cất một chút đồ ăn vặt thôi. Cũng đem bán lấy ít tiền đó. Tiểu Trương, mau nhìn thì xem, họ Trang ở đây này. Đang không biết nên nói sao, Tiểu Trương quay đầu thì nhìn thấy họ Trang bị cố đại sư túm gáy lôi từ trong gầm bàn ra. Lý Bộ trưởng trợn mắt nhìn, tại sao họ Trang lại thê thảm đến như vậy, cẳng tay cẳng chân cũng không còn, ở trên mặt cũng bè bét. Ngoại trừ cái miệng còn có thể nói thì quả thực không ra hình dáng của quỷ nữa. So với lúc chạy trốn thoát từ trong tay của bọn họ thì bây giờ thê thảm vô cùng. Cố đại sư sách họ Trang đặt lên bàn. Tiểu Trương, Tiểu Lý, đến nhìn xem, con này các người tùy tiện cho giá đi. Yên tâm lần này tôi trói hắn chặt lắm rồi, không thể chạy được đâu. Họ Trang chỉ hận không thể chui xuống dưới lòng đất. Tên trộm họ Triệu bị xiên trên cái cắn chổi cùng với đám quỷ cũng cạn lời nếu như nói về độ thê thảm thì họ làm sao có thể so được với họ trang trong nháy mắt họ tự nhiên lại có chút vui mừng tiểu trường và tiểu lý cũng không phải là hạng người keo kiệt lần này để cho bọn họ tự cho giá vậy thì một trăm tệ được không họ sợ là trả nhiều cố đại sư không cần cố phi âm kinh ngạc nhìn họ trang không nghĩ tới Họ trang lại đáng giá như vậy, lại bán được những 100 tệ. 100 tệ cũng được, vậy thì ok. Đem họ trang giao cho Tiểu Trương và Tiểu Lý. Cái nhà kho này coi như được giải quyết. Cô chuẩn bị cơm trưa, đem đồ ăn tối hôm qua hâm nóng. Ăn no xong, đi dạo vòng quanh thành phố E. Tranh thủ đem việc buôn bán khói đen, đàm phán nốt. Này cũng đã là mùng 1 của năm mới. Mùng 4 đã phải mở hàng. Nếu như không thì làm gì có thời gian. Lúc trường đạo trưởng chuẩn bị đi mới nhớ tới. Ông tới đây là có chính sự. ở Cố đại sư. Lần này chúng tôi gặp phải loại âm khí toàn thân mù mịt. Hình như còn có thực thể. Còn có thể nghe quỷ triệu hoán. Phạm vào lá tiến vào trong khu vực đó. À, đều sẽ bị nó khống chế. À, cô, cô có biết đó là cái gì không? Có cách nào đối phó nó hay không? Chúng tôi có mấy vị đạo hữu bị bắt, hiện đang nghĩ cách cứu bọn họ già đó. Cố phi âm co mày suy nghĩ một lát. Âm khí này chính là cái đám khói đen mà cô đang nghĩ đến đây mà. Này, các cậu cũng phát hiện ra khói đen này hả? Ở đâu vậy? Không nghĩ tới, lại có nhiều khói đen như vậy. Việc làm ăn của cô chẳng phải là sẽ được mở rộng hay sao? Trường đạo trưởng nói, ở trong ngôi mộ cổ dưới chân núi Đại Hòa, thành phố E đó... Trong mộ cổ đó có rất nhiều nữ quỷ rất khó đối phó Không chỉ là đả thương đạo hữu của chúng tôi Còn bắt bọn họ đi hiện tại chừa dọ sống chết à Cổ mộ dưới chân núi Đại Hoa, thành phố E Đàn nữ quỷ Tại sao nghe giống như là cái chỗ mà cô đang cất đồ của mình vậy Đương nhiên có phải hay không thì phải đi qua đó mới biết Lúc này Trương Đạo trưởng cùng Lý Bộ trưởng Mang theo cái sâu quỷ Nhất định là phải đưa chúng nó đi hết về đặc bộ Giao cho chuyên gia xử lý còn họ thương lượng một chút cuối cùng đặt vé máy bay ba giờ chiều sẽ đi thành phố e ngay khi tiểu trương và tiểu lý dắt đám quỷ đi cố phi âm lại nhớ tới một chuyện tiểu trương chờ một chút cô xuyên nữ thì quên cô còn chưa có hỏi đường tiền muốn kiếm nhà cũng vẫn phải tìm về cô đã đá đám tiểu quỷ các người có biết mạc sơn ở đâu không một đám quỷ ngẩng đầu nhìn cô gái tóc dài đang trầm mặc kia Cô nhèo nhèo đôi mắt không có tiêu cự Ánh mắt có chút bất thiện Dường như bọn nó dám nói mà không biết Thì cô sẽ một miếng cắn hết bọn nó Thế nhưng Mạc Sơn ở đâu? Bọn nó cũng chưa từng nghe qua Thì bảo chúng nó làm sao biết được Đám quỷ nhìn nhau Nhỏ giọng Này, ngươi có biết Mạc Sơn hay là bộ Sơn đó ở đâu không? Ta không biết Ngươi có biết không? Ta, ta cũng không biết Ngay cả nghe ta còn chưa từng nghe qua đó Này người có ai biết không Tên trộm họ triệu nói Nếu nếu chúng ta biết Cô có tha cho chúng ta không Cố phi âm nói Các người nếu có ai biết Ta liền tạm thời chuộc người đó lại Các người biết không Chuộc trở về Chuộc lại thì cũng không tệ Thủ đoạn của đám người đặc bộ Bày quỷ cũng đã biết Phạm nhân như bọn chúng Không cần nói tình cảm gì cả Trực tiếp sẽ bị đưa đi địa ngục Chịu khổ hình Không đến mấy chục mấy trăm năm Thì đừng hòng mà thoát Mỗi một ngày đều chịu tội Chịu hết tội còn chưa chắc đã có thể Được đầu thai làm người 90% là sẽ bị đánh vào xúc sinh thạo Mấu chốt nhất là phàm đã từng làm người Thì ai muốn đi vào xúc sinh Trong lúc nhất thời bảy quỷ Vô cùng tích cực hưng phấn Bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem Bọn họ đã từng đi qua chỗ nào Được gọi là mộ sơn hay mạc sơn chưa Họ trang cũng suy nghĩ Mạc Sơn, Mạc Sơn, sao cái tên này nghe nó quen thế? Hắn nhớ hình như rất lâu trước đây, hắn đã nghe qua một lời đồn ở dưới chân núi Mạc Sơn, có một vị cao tăng đáp đạo, vị cao tăng đó đạo hạnh rất cao. Nếu có thể đem hồn phách của cao tăng đó ăn vào bụng, thì sẽ trở thành quỷ tiên, miễn đi nỗi khổ cực mấy trăm năm tu hành. Đáng tiếc hòa thượng kia cực kỳ lợi hại. Quỷ đi tìm hắn nếu không bị siêu độ Thì cũng là bị đánh cho hồn phi phách tán Cho nên vẫn chưa có con quỷ nào thành công Lúc đó họ hắn cũng nghe danh mà đi Muốn đi xem vị hòa thượng kia lợi hại Như trong truyền thuyết hay không Không ngờ lại gặp lại được mối tình đầu Mối tình đầu thật xinh đẹp Chưa bao giờ thấy có cô gái nào đẹp đến như vậy Tùy tiện cười một tiếng Nói một câu Đều làm cho họ trang thần hồn điên đảo Hòa thượng kia bỏ đi Tự nhiên, họ chàng cũng chẳng có hứng thú với việc được thành quỷ tiên hay không. Quỷ tiên làm sao hấp dẫn bằng tình yêu say đắm được. Đáng tiếc, mối tình đầu đó hắn không theo đuổi được, bị cô gái tóc dài gặm cho vỡ nát. Sợ tới mức, trong một đêm, hắn liền chạy xa đến 300 mét, đầu còn không dám quay lại. Tình yêu của hắn liền chết yểu, trở thành một trong những tiếc nối lớn nhất đời quỷ. Đến nay vẫn còn nhớ mãi không quên. Nhớ tới, thì chỉ hận không thể đánh cho cô gái tóc dài kia sấp mặt. Ngẫm lại, 8-9-10 năm trước, hắn đã không phải là đối thủ của cô gái tóc dài đó. Hiện tại khẳng định lại càng không, hắn sẽ không ngu ngốc quay lại đó mà tìm chết. Hiện giờ, cô gái tóc dài này đang đứng trước mặt mình, lại muốn đi tìm mộ sơn, nơi ở của cô gái tóc dài trước kia. Này, giữa hai người có quan hệ gì hay không vậy? Nhưng một là quỷ. Một là người, nhìn thế nào cũng không có liên quan Chỉ có điều là cả hai kẻ này quả thực rất đáng sợ Há mồm ngậm miệng đều ăn quỷ Chẳng lẽ cô gái tóc dài trước mặt này Là con gái của cô gái tóc dài ở mộ sơn Hay là đệ tử Hay là sư muội đồng môn Này, rất có thể đó chứ Thấy không một con quỷ nào Biết mộ sơn ở đâu Cố phi âm cuối cùng thất vọng Dù sao cô cũng đã quen Hơn nữa số tiền cô gần đây kiếm được cũng đã đủ để đi thuê quảng cáo. Cô cũng không cần chỉ tìm kiếm ở thành phố A, nếu như có cơ hội cô sẽ mở rộng quảng cáo khắp nơi. Đúng rồi, còn có thể viết quảng cáo ở dưới những túi đựng, những đám hắc khí kia là người hay quỷ thì đều thích cái đó, sớm muộn gì cũng sẽ có tin tức. Thôi, không còn chuyện gì nữa, hai cậu đi về đi. Trương Đạo Trưởng và lấy Bộ Trưởng nói được, dắt quỷ định đi. Họ Trang lúc này mới kịp phản ứng, sau đó dùng miệng, gặm chặt lấy cánh cửa, nếu lại khẩn trương. Ê, ê, ta biết, ta biết. Họ Trang không muốn lại bị giam dưới địa phủ. Nhân giới xinh đẹp như vậy, cũng không muốn rời xa một tí nào. Lại càng không muốn rời xa nhất chu đẹp trai. Này, ta biết, ta biết mộ sơn ở đâu? Vậy mà lại có một con biết, mà nghe cái giọng này thì chính là của Trang Tiểu Nhân. Chị cố theo âm thanh nhìn qua, liền túm đầu của Trang Tiểu Nhân, sách đến trước mặt. Này, người biết mộ sơn ở đâu sao? Trang Tiểu Nhân vốn dĩ, nho nhã đẹp trai lồng lộng, giờ phút này làm gì còn hình tượng, nhốt nước bọt. Ta, ta biết, ta biết, ta có thể dẫn cô đi, nhưng... nhưng mà ta có một yêu cầu đó yêu cầu gì ừ, ta sau này ta sẽ nói trang tiểu nhân liếc mắt nhìn đạo sĩ thối ở bên cạnh đang theo dõi mình thông minh không có nói cô gái này thả hắn đi trước mặt mấy đạo sĩ nhưng là một chút tâm tư nhỏ này của hắn trương đạo trưởng và lý bộ trưởng vừa nhìn đã nhận ra ngay liền hỏi cố đại sư tên họ trang này cực kỳ rào hoạt Hắn khẳng định là gian lận, ý đồ muốn bỏ trốn. Không chừng hắn lại dẫn lung tung, cô đừng để hắn bị lừa. Chị cố nghĩ nghĩ, hình như cũng rất có khả năng. Thời buổi bây giờ, kẻ lừa đảo một mét vuông đến sáu bảy thằng. Không cẩn thận thì bị lừa tình, lừa tiền, phải hết sức chú ý. Họ trang vừa thấy chị cố, vạn ác, dao động, vội nói. Không không, ta không có lừa, ta không có lừa, ta thật sự đã từng đi qua mộ sơn. Lúc đó ta mới làm quỷ, đã từng qua đó chơi, mộ sơn có rất nhiều quỷ, dưới chân núi có một thôn nhỏ, à, à, ngọn núi ở cách Bách, còn có một nàng tiên nữ xinh đẹp, cổ là mối tình đầu của ta. Nếu không có cái tên vô liêm sỉ kia vướng bận thì không chừng, bây giờ ta đang cùng nàng sống những ngày thần tiên, đâu phải chịu khổ thế này. Trương đạo trưởng lạnh lùng cười một tiếng nhạo báng <cười> Còn cùng với mối tình đầu sống những ngày tiêu dao sao? Ngươi nằm mơ đi. Vợ trước của người đã có bao nhiêu người rồi. Mối tình đầu kia khẳng định là cũng không tránh được số phận rồi cũng sẽ bị người vứt bỏ mà thôi. Không, không, không. Tôi tôi sẽ không đối xử với mối tình đầu như vậy. À, cũng không biết là Thiệu Nhất Chu nghe xong thì sẽ nghĩ như thế, như thế nào? Ờ thì, đàn ông không xấu, đàn bà không yêu, cái đồ đạo sĩ giả nua cổ hủ như ông làm sao mà hiểu được. Ta không hiểu, không phải là chuyện rất bình thường hay sao. Ta đường đường là một người thành thật, làm sao có thể hiểu được cái tấm lòng của ma quỷ như người đó. Họ chàng bốp chát lại đến mức không biết nói gì, nỗ lực xoay chuyển trong mắt đã bị đánh lệch sang một bên của mình, để cho... Mình tỏ ra thành khẩn một chút Đại sư à Cố đại sư à Chị cố, à. Lời, lời em nói là thật đó Em đã từng đi qua mộ sơn em, em nói thật em không có lừa chị đâu Ai biết hắn có lừa hay không Hắn lừa quỷ còn ít đấy Cố phi âm đang suy nghĩ Đúng là mộ sơn có nhiều từ quỷ Ở dưới chân núi cũng có một ngôi làng nhỏ Nhưng ở ngọn núi bên cạnh làm gì Có tiểu tiên nữ nào Này người đến lúc đó lúc nào Họ Trang nói là, là, là 8, chín năm trước, đã rất lâu rồi, không không nhớ rõ thời gian cụ thể đó. Tất cả tâm tư của hắn bây giờ đang nghĩ đến tiểu tiên nữ, đâu còn nhớ đến những con quỷ khác. À đúng rồi, Mộ Sơn có một nữ quỷ rất quá đáng, vốn dĩ tôi chuẩn bị ở Mộ Sơn thời gian dài, những cô gái đó không biết là có chuyện gì, không hề nói đạo lý, vừa nhìn thấy tôi là đánh. Có thể là không hài lòng khi tâm tư của tôi hoàn toàn đã để... Vào tiểu tiên nữ Vì cô ta yêu tôi mà sinh hận Tôi và cô ta đánh nhau 3 ngày 3 đêm Hai bên đều bị trọng thương Thực lực Thực sự là không còn cách nào tôi mới rời khỏi mộ sơn Cố phiên gật đầu nói Đúng vậy Quả thực là mộ sơn có rất nhiều quỷ lợi hại Người đánh không lại cũng là bình thường thôi Họ trang lại tiếp tục nói ở, ở dưới chân núi Còn có một vị hòa thượng cực kỳ lợi hại Tù vi cao thâm Rất nhiều con quỷ muốn ăn thịt anh ta. Nghe nói hay có một nữ quỷ lợi hại cũng muốn ăn thịt anh ta. Đáng tiếc là bị hòa thượng đánh một trưởng gần chết. Nữ quỷ thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Nghe nói cả mộ sơn đều nghe tiếng hét thê thảm của cô ta suốt một tháng trời thực sự rất thảm thương đó. Cũng mày là tôi không làm như vậy. Tôi là một con quỷ có đạo đức. Tôi tôn kính những vị cao tăng. Trong tim tôi tràn đầy hình bóng của tiểu tiên nữ chỉ có điều đã gần trăm năm trôi qua có lẽ hòa thượng kia đã chết rồi hòa thượng Lợi hại lúc này có phi âm rất kích động không lẽ đó chính là hòa thượng đẹp trai thế nhưng không đúng cô chỉ tùy tiện ngủ một giấc một giấc ngủ dài nhất cũng chỉ là mấy năm lúc trước hòa thượng đẹp trai vẫn là hòa thượng đẹp trai chưa biến thành lão hòa thượng Chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra thì không chừng bây giờ Hòa Thượng vẫn còn sống, không dính dáng gì đến một trăm năm qua lời của Trang Tiểu Nhân. Mặc dù mỗi một ngày cô đều nghĩ đến, mong Hòa Thượng đẹp trai kia mau chết già đi. Cô gái gãi đầu, đến lúc này cô vẫn không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều mộ sơn trong miệng của Trang Tiểu Nhân và mộ sơn của cô biết nó cũng nà ná nhau. Vậy ngươi nói, mộ sơn mà ngươi biết, Ở vị trí nào? Trang Tiểu Nhân làm sao có thể nói? Nói ra sẽ mất đi cơ hội chạy trốn thì sao? Huống hồ, hắn đã gần 100 năm chưa quay lại. Lúc trước, hắn chạy trốn trong hoảng sợ đâu có quan tâm đến đường. Đừng nói, hắn thực sự là không còn biết địa chỉ chính xác. À, à, à, tôi, tôi chỉ nhớ vị trí đại khái. Chính mình phải tự đi qua đó mới có thể xác định được có đúng hay không. Dù sao thì thế giới này đã thay đổi quá nhiều. Là một thành phố lớn Chưa đến mấy năm Đã thay đổi đến mức người ta còn chẳng nhận ra Tôi tôi chỉ sợ là cô lại đi nhầm đường Vậy thì chẳng phải là rất phiền phức hay sao Cũng đúng Vậy trước tiên phải đi chuộc người về Để cho Trang Tiểu Nhân dẫn cô đi Đợi đến khi tìm đến mộ sơn Thì bán Trang Tiểu Nhân cũng không muộn Quên đi Lòng dạ ác độc của chị cố này Không phải là Trang Tiểu Nhân không biết Dù sao Trang Tiểu Nhân cũng có cơ hội, chỉ cần không bị đưa đi chịu hình ở âm phủ thì có thể nghĩ cách chạy trốn. Đến lúc đó chảy cao bể rộng, thiên hạ mặc sức cho hắn tung bay. Chị cố quyết định chuộc họ Trang lại, để cho họ Trang dẫn đường. Trương Đạo trưởng và Lý Bộ trưởng có chút lo lắng, chỉ sợ họ Trang lại lừa gạt. Chị cố nói không có sao, nếu như họ Trang dám lừa cô, cô sẽ đánh cho hắn hồn phi phách tán, đánh đến nỗi mẹ của hắn cũng không có nhận ra. Chẳng qua vấn đề là chết sớm hay chết muộn mà thôi, sớm muộn gì cũng chết. Được rồi, cố đại sư đã nói như thế, thì tiểu trương và tiểu lý cũng không còn biết nói sao, đương nhiên là cạn lời. Có điều phải xem xét mấy người bạn đang chịu khổ ở núi Đại Hoa, làn khói đen còn chưa có bán, có thể nào chị cố cũng phải qua đó một chuyến, xem ra thời gian rất vội. Dù sao thì cũng sắp sửa hết kỳ nghỉ Ở bên trung khu giải trí Trước khi đi chị cố dặn dò Con ma đen bính bính và bà già lao công Trong nhà cẩn thận Gia sản hàng tỷ của cô đều ở trong nhà này Nếu như bị trộm mất thì cô không biết khóc với ai Ngoài ra còn đi một vòng Ra phía cầu vượt Bảo con quỷ cụt tay và con quỷ Không đầu trông coi ngôi biệt thự cẩn thận Cũng không quên Đá cho con ma già mấy cái Bảo nó nên ngoan ngoãn Đúng rồi Ở trong tủ lạnh còn có rất nhiều các loại hải sản cá tôm, những thứ này phải tươi thì ăn mới ngon, để lâu sẽ bị hỏng. Cô dứt khoát bảo con quỷ cụt tay lúc trời tối thì mang ra ngoài, mang cho ông chóng nhà họ vương, tránh lãng phí thức ăn như vậy. Con quỷ cụt tay luôn miệng đáp, chuyện này nó đảm bảo sẽ làm. Sau khi sắp xếp một phen, cố phi âm còn chưa hoàn toàn yên tâm, dù sao thì tài sản trong nhà quá nhiều, cô cũng lo lắng. Tối ngày hôm đó, nhà ông Vương lại đột ngột xuất hiện cá tôm cua bể ở trong bếp, mà cả nhà lại một phen huyên náo. Đương nhiên là có huyên náo như thế nào đi chăng nữa, ăn thì vẫn phải ăn. Ở bên kia, quỷ phu nhân đã tức đến muốn chết bởi vì ở ngoài mộ lại có mấy đạo sĩ thối tới. Mỗi một người tay cầm bùa, kiếm gỗ đào, lôi kích mộc, bộ dáng hung thần ác sát. Trước cũng đã có một nhóm tới. Cô vất vả lắm mới đuổi được đi. Không ngờ lại có thêm một nhóm nữa. Thật là quá đáng. Nơi này chính là nhà của cô. Chạy đến nhà cô gây sự. Làm sao có thể nghịp. Huống chi còn bắt luôn cả nhà hoàn của cô. Đạo sĩ thối này. Quả nhiên làm cho người ta rất ghét. So với cô gái tóc dài kia. Còn làm cho người ta chán ghét hơn. Cô đem bọn nhà hoàn triệu tập lại. Bất kể như thế nào, cũng không thể để cho bọn đạo sĩ kia phá hỏng cái hầm mộ này của cô. Quỷ phu nhân cười nham hiểm một tiếng. Trong tay mình đã có con tin. Ở trong cổ mộ, bầy quỷ đã bày ra trận địa sẵn sàng đón đại địch. Ai ngờ tiểu hỷ lại lạch bạch chạy vào nói. Phu nhân, không xong rồi. Cô gái tóc dài kia đã quay trở lại đó. Quỷ phu nhân giật mình. <cười> cô ta quay lại thì quay lại chứ. Có cái gì ngạc nhiên? Vừa hay đẹp cô ta xem di sản của cô ta bị đám người kia chia nhau. <cười> Đúng vậy, tỷ tỷ, đừng sợ. Bọn muội sẽ làm chỗ dựa cho ngươi. Muội không nói cái khác. Những năm qua đi phương nam, sông sáo cũng quen biết không ít quỷ. Tin tức ta đã gửi đi rồi. Bọn họ cũng sắp đến đây để cứu viện cho chúng ta. Cái con bé tóc dài đó là cái quái quỷ gì mà phải sợ? Dám quấy phá chúng ta sao? Dám muốn cướp đồ của chồng chúng ta sao? Hừm. Hết tập 28 mươi tập